kính chào quý vị đào hữu, đến với tiểu điếm thính phòng, tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ cảnh chương 122, như thế nào là đích tu? Thần linh mà nhân ngư tộc thờ phụng tên là câu ảnh, nhưng mà xưng hô thần linh thế này là do nhân ngư tộc hèn mọn và sùng kính mới hô mà thôi, chứ trên thực tế thì đây chỉ là một người tồn tại thần bí và có thần tính dưới đáy biển. Nhưng cho dù là như vậy, tồn tại thần thánh này có thể nắm chắc mà ngủ sâu ở dưới đáy biển, vậy thì bản thân của nó cũng phải cực kỳ cường hãn, mà sự thần bí của chúng đó cũng khiến cho rất nhiều tộc đàn không cách nào tưởng tượng được sự cường đại của bọn chúng. Cũng càng là như vậy Trước khi góc mặt tàn khuyết của thần linh đến đây Mặc dù vô tận chi hải xung quanh đại lục vọng cổ Cũng có rất nhiều hải quái tồn tại Nhưng vẫn xa xa không bằng bây giờ Cho đến khi góc mặt tàn khuyết của thần linh phủ xuống Thế giới này đã bị thay đổi Vì vậy ở các địa phương Bắt đầu lên lượt xuất hiện Một loại tồn tại có khí tức bản nguyên Của góc mặt tàn khuyết thần linh trên bầu trời Mà loại tồn tại này Được gọi là tồn tại thần thánh có tộc đàn từng nghiên cứu qua đời trước của bọn đó hình như chính là do sự quỷ dị bên trong cấm khu tiên hóa thành câu ảnh cũng chính là một trong số đó thậm chí đối với người phàm tục mà nói nó hoàn toàn chính xác có thể gọi là thần linh Loại tồn tại thần thánh này ở trong nhiều kỷ nguyên trước vẫn một mực chiếm cứ đỉnh cao của thế giới được vô số tiểu tộc tôn sùng là thần minh cũng là sự kiên kỵ của nhiều đại tộc chỉ là sau khi đã trải qua nhiều kỷ nguyên cho tới hôm nay thì những chủng tộc có thể dễ dụa tồn tại ở cái thế giới này đều đã có thủ đoạn đặc biệt riêng để đối phó với những tồn tại thần thánh. Thậm chí một chút tộc đàn đã có thể tạo thành trấn nhiếp đối với một vài tồn tại thần thánh tầm thường. Ngoài ra còn có một số đại tộc có thể đánh một trận cùng với hoàng giả trong những cấm địa của thế giới này. Mà nhân tộc, tuy phân tán ra nhiều nơi, nhưng bản thân họ cũng chính là một trong những đại tộc. Lúc này mặt biển đổ vàng. ngay khoảnh khắc câu anh ở dưới đáy biển đang cất bước đi về phía hòn đảo của nhân ngư tộc thật ra đứng ở phía trên đại dực ở giữa không trung trên bốn hòn đảo của nhân ngư tộc cúi đầu nhìn xuống biển sâu chị khải xếch câu anh đã đến nó nhất định sẽ dấy lên một trận gió thành mở máu. thực ra tông môn của người cũng không cần thiết phải khải chiến với tộc của chúng ta chúng ta là minh hữu tộc của ta nguyện ý tiếp tục trở thành minh hữu của tông môn các người Và lại sẽ rào rà tất cả quyền lợi Thậm chí tộc của ta Có thể giúp các người đi đánh hại thi tộc Bấy giờ hô hấp của lão tổ nhân cư tộc Ở một bên bỗng trở nên rồn rập Nhanh chóng mở miệng Tộc của người ấy, Giờ mới chịu quỳ thì đã chậm Thật ra lạnh nhạt mở miệng Không thèm để ý tới lão tổ nhân cư tộc Vùng tay lên Thành âm lập tức truyền ra khắp nơi Thành chiến kỳ của, của nhân, nhân tộc, tộc. lời nói của ông ta vừa ra đại dực ở dây thần ông ta lập tức biến thành tích long ngờ mặt lên trời gầm thét 13 vị trưởng lão ở bốn phía đều đồng loạt cúi đầu vẻ mặt cung kính trên trâm tu sĩ trúc cờ cũng như vậy trong sự cung kính của bọn họ theo tích long gầm thét ở phần kiến trúc cao nhất trên lưng của nó đột nhiên dâng lên một lá cờ cực lớn lá cờ này to đến cả một trăm trượng màu sắc phân bố của lá cờ khá pha tạp và hỗn tạp bên trên còn có dính vô số giọt máu tươi thoạt nhìn rất tàn phá dường như chỉ là một góc bên trên mặt đại kỳ trong lúc nó đón gió bay lên từ bên trong bỗng bất ngờ bạo phát ra một cỗ sát khí tuyệt thế cỗ khí thế này vô cùng khủng bố khiến cho cả bầu trời tựa như phải ngừng kết lại những gợn sóng dưới mặt biển cũng như bất động dường như khí thế của nó có thể chấn áp vạn kiếp chấn áp nhân tộc chấn áp tất cả tồn tại dù là tồn tại thần thánh cũng phải cúi đầu trước nó những vết máu hỗn tạp lẫn lộn ở trên lá cờ cũng lộ ra khí thức thần tính mãnh liệt. Tựa hồ đã có vô số tồn tại thần thánh đã bị chém giết rồi dính máu ở trên mặt lá cơ này vậy. Vô số, nhất là bên trong những vết máu hỗn tạp này hình như còn có một giọt máu cực kỳ thuần khiết, kim quảng trói mắt, Mà giọt máu này lại làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như đã vượt qua thần tính, đã đến rất gần với gương mặt tàn khuyết của thần linh phía trên bầu trời kia. trên kỳ của nhân tộc thật huyết đồng các người không thể nào có được loại trí bảo của nhân tộc này được dù chỉ là một góc đây là vật của liên minh bảy tông phái ở đại lục vọng cổ sao sắc mặt của lão tổ nhân ngư tộc lập tức trắng bệch run rẩy nghẹn ngào nói rằng ngay khi thành ngầm thế thảm của lão tổ nhân ngư tộc vang vọng theo chiến khỉ pháp phới một khối lực lượng chấn áp từ bên trên bỗng nhiên bùng phát lại có một ngón tay hư ảo từ bên trong chiến kỳ duỗi ra bên ngoài trên ngón tay này ẩn chứa khí tức của tuế nguyệt cổ lão Giống như hiện ra từ trong dòng sông năm tháng Mượn chiến kỳ để hiện lộ ra ngoài Nó cũng không tản mát ra Bất cứ uy áp gì Nhưng hết lần này tới lần khác Tâm thần của toàn bộ những người nhìn thấy Đều trước mắt trở nên trống rỗng Dường như ngón tay này có thể đại biểu cho thiên đạo Lúc này nó chậm rãi cách không Hơi nhấn một cái về phía chỗ sâu trong biển cơi Tròn vẹn hơn 10 vạn dặm Trên mặt biển lập tức bốc cơi, Tạo thành một cái lỗ thủng thật lớn Lộ ra thân thể của câu anh bên trong đang phát ra tiếng gầm thét tê lương toàn bộ xúc tu ở bên ngoài thân thể của nó đồng loạt mở mắt giảm muốn đối kháng lại ngón tay nhưng không hề có tác dụng gì một tiếng nổ vang lên hơn phân nửa xúc tu tàn vỡ trông bào bằng xương cá ở trên người cũng vỡ vụn đầu lưỡi ở phía sau trực tiếp héo rũ toàn thân của nó trong khoảnh khắc tẳng tốc hư thối nửa thân hình cũng ầm ầm nổ tùng vô số máu huyết từ bên trong bắn giả nó chỉ còn lại có lửa thân thể Từ bên trong nửa cái thân thể còn lại phát ra thanh âm thuê lương truyền khắp bát phường. Sau đó nhanh chóng rút lui, bỏ chạy về chỗ sâu trong biển khơi. Tất cả nhân ngư tộc và ba hòn đảo khác đều không ngay nhìn thấy cảnh tượng này. Chỉ có người đang ở trên câu anh đảo bởi vì trận pháp ở chỗ này bạc nhược yếu kém nhất cho nên tu sĩ ở trên bờ mới có thể thấy rõ. Nhưng đệ tử ở thế giới dưới đáy biển lại không nhìn thấy. Trừ khi là vận dụng phương pháp đặc biệt hoặc là có chút vật kỳ dị mới có thể khiến cho tu sĩ thân ở thế giới bên dưới đáy biển, nhưng lại có thể xem xét được tất cả những thứ phát sinh ở bên ngoài, ví dụ như linh tề nhãn. Bây giờ ở bên trong thế giới dưới biển, hứa thành ở trong thần miếu. Ánh mắt của hắn hoàn toàn trợn to, nhìn kỹ vào linh tề nhãn trước mặt, trong tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời. Bề trong con mắt này, chia xạ ra hình ảnh của đại dực trên bầu trời, Cùng với chiếc chiến kỳ kia. Cũng chiếu ra cả hình ảnh ngón tay cứ đè xuống. Sau đó mặt biển mười vạn dặm bốc khơi. Cùng với cầu anh bị đánh bay nửa thân hình. Nhưng mà đây đã là cực hạn của Linh Tề Nhãn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, con mắt này không cách nào thừa nhận được sự khủng bố của hình ảnh nữa. Âm ầm nổ tung. Mà khoảnh khắc khi nó nổ tung, đội trưởng đã làm một việc khiến cho nội tâm của hứa thành chấn động. Trường Tàm cũng phải nghẹn họng trần trối. đội trưởng vậy mà lại lấy ra một khối thịt đỏ thắm như máu ở trong tay hùng hằng đặt ở trên tượng thần câu ánh bên cạnh khối huyết nhục này lập tức bị hòa tan sau đó bao phủ toàn bộ pho tượng giống như là đang thôn vệ pho tượng vậy từ bên trên tản mát ra từng trận thanh ngầm cắn nuốt quỷ dị sau khi hoàn toàn thôn vệ pho tượng nó lại hóa thành một khối huyết nhục thật lớn ở chính giữa nó sẽ rách ra một vết nứt giống như một cánh cổng bằng huyết nhục lúc này nó đang vặn vẹo nhúc nhích Rất là bất ổn, toàn bộ khối huyết nhục đều như thế, dường như tùy thời đều có thể lập tức héo rũ. Bên trong vết nứt là một mảnh đen tối, nhưng nếu cẩn thận nhìn thì chỗ đó tựa hồ là một chỗ sâu trong đáy biển. Bên trong thi thoảng hiện lên một vài hình ảnh, có thể thấy bên trong có rất nhiều phần thịt nát của chân tay đã bị cụt. Ngạc nhiên hơn nữa là những phần chân tay bị cụt và thịt nát này chính là huyết nhục từ nửa thân hình của câu anh tàn vỡ mà thành. mà những thứ huyết nhục này hiển nhiên có lực hấp dẫn cực lớn đối với các loài dưới biển sâu. Những mảnh huyết nhục vỡ kia vừa xuất hiện khiến cho từng đạo khí tức khủng bố ở dưới đáy biển ao ao tuôn ra, lao về phía những mảnh huyết nhục vỡ nát này muốn chiếm chúng thêm của mình. Khí tức của những thứ này rất mạnh. Cách một vết nứt qua cánh cửa huyết nhục, nhưng ngứa thành vẫn có thể cảm thụ được rõ ràng. bất luận một đạo khí tức nào trong đó cũng có thể dễ dàng nghiền ép và giết chết hắn. mà nhóm người thất huyết đồng ở giữa không trung. hình như có chỗ cố kỵ không hề thấy tham dự tranh đoạt nhưng mắt của đội trưởng bên này lại sáng lên bên trên lội ra vẻ mặt điên cuồng trước này chưa từng có mắt vừa nhìn thấy hút nhục trong vết nứt gã đỏ mắt quay đầu nhanh chóng mở miệng về phía Trương tam cùng với hứa thành ta biết rõ mục đích lần này của các người là cái gì ta cũng không lừa các người ta nói mang bọn người tìm đến bảo bối dĩ nhiên là thật sự tìm bảo bối Trương tam Thứ người muốn có phải là bản vẽ luyện chế phi ngữ giáp của nhân ngữ tộc hay không? Đội trưởng nói xong, lấy ra một viên ngọc giạt màu đỏ từ trong lồng ngực. Vật này trông rất tầm thường, nhưng bên trong lại tràn ra từng trận ba động kỳ dị Vật ghi chép bên trong dường như có linh tính vậy, hiện ra cả hư ảnh ở bên ngoài. Hư ảnh huyễn hóa ra bên ngoài là một bộ áo giáp. Nhìn qua có phần bất phàm, ánh mắt Trương tam lập tức dựng thẳng muốn nắm lấy. tại sao thứ này lại ở trong tay gươi? đội trường nở nụ cười mặc kệ ngọc giản màu đỏ bị trương tàm bắt lấy ngay lúc trường tàm kích động như nhặt được chỉ bảo đội trưởng nhìn về phía hứa thành hứa thành người muốn chính là chúc cơ đan đúng hay không nơi này có ba viền, phẩm chất hơn độ tầm thường rất nhiều giá trị cực cao và lại cực kỳ trân quý tuyệt đối thuộc về đan dược thượng thừa không phải trúc cơ đan bình thường có thể so sánh đội trưởng nói xong, lấy ra một hộp ngọc trực tiếp ném cho hứa thành Thế nào? Đây là thứ người muốn đúng không? Ánh mắt hứa thành ngưng tụ sau khi bắt lấy mở ra. Chú ý thấy bên trong có bà viên đan dược màu lam, dược hướng rất đồng đậm. Phía trên thậm chí còn sinh ra một chút sương trắng, giống như bản thân đan dược cũng có linh khí vậy. Tâm thần hứa thành chấn động, nhanh chóng thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng. Hắn không tin đội trưởng sẽ dễ dàng đưa ra mấy thứ này cho bọn hắn. Đây là những thứ mà ta đã phí tầm huyết rất lớn. Đặc biệt, Tìm giúp các người đó. Ta giúp các ngươi rồi, nên hai người cũng phải giúp ta một chút. Chỉ cần ở trong này thủ hộ giúp ta, không cần quá lâu, chỉ cần một nén nhàng. Chỉ trong thời gian một nén nhàng, chờ ta trở lại. Những vật thu hoạch được cũng sẽ phần cho các ngươi một phần. Một nén nhàng sau nếu ta không trở về, các người tự mình rời đi, không cần phải xen vào giúp ta. Ta sẽ đi cơm huyết nhục câu anh. Đây chính là thần linh của nhân cư tộc. Các người tốt nhất cầu nguyện cho ta không chết ở bên trong. một khi ta còn sống trở về là có thu hoạch chúng ta phát tài phát tài lớn lắm đấy biết không hứa thành nghe đến đó trong lòng dấy lên gợn sóng cực lớn hắn nhìn một chút những phần chân tay và huyết nhục còn lại ở bên trong cái vết nứt bằng thịt và từng đạo khí tức kinh khủng đang nhanh chóng bay tới gần huyết nhục đó lại nhìn vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng bấy giờ hắn cảm thấy đội trưởng điên rồi hoặc là gã ngại tính mạng mình quá dài cho nên mới lấy tính mạng đi chơi đùa một chút Loại người này hứa Thành cũng đã nhìn thấy trước kia rồi Bọn họ thuộc về hai cực đoan Hoặc là giết chết chính mình Hoặc là lấy được thu hoạch khủng lồ Hứa Thành hy vọng đội trưởng sẽ thuộc về loại người sau Vì vậy hắn hỏi một câu Làm sao để có thể đề cao tỷ lệ người còn sống trở về Đội trưởng đờ nụ cười Nhanh chóng mở miệng Không có biện pháp Xem vào mạnh Hứa Thành gật đầu Tính mạng là để dùng làm gì Không phải là dùng để chơi đúng không, nhưng lão tử lại thích chơi rất nhiều lần, lên. Đôi trường thở sâu, vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm, khoảnh khắc chui càng người vào bên trong vết nứt mà khối thịt mở ra. Lúc này trong mắt của gã ngoại trừ vẻ điên cuồng, còn mang theo vẻ hung tàn nồng đậm, tựa như đang tìm đường chết vậy, vào thẳng tới phía nửa thân hình tàn vỡ của câu anh. Mấy giờ huyết nhục tạo thành vết rách đang kịch liệt run rẩy, bốn phía xuất hiện dấu vết héo rũ. Bộ dáng hình như không kiên trì được quá lâu nữa vậy Trường Tàm im lặng Sau một lúc thở dài Ai? ngươi gặp qua luyện khí nào Thích đặc biệt đi chịu chết như thế này chưa? Hứa Thành lắc đầu Hiện tại cho dù là đội trưởng bổ bụng Nói mình là luyện khí Hứa Thành cũng sẽ không tin Vì vậy hắn mở miệng Quan tài ở chủ Thành có đắt không? Trước kia ta đã từng chuẩn bị cho gã rồi Về sau không dùng nữa Nên hủy đi Đúng rồi chính là vì luyện chế pháp thuyền cho người mà hủy đấy. lúc ấy tài liệu chưa đủ, cho nên hủy đi dùng để chế tạo pháp thuyền cho người. khi ta trở về sẽ lại đóng thêm một cái. À, hứa thành im lặng. một lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thần miếu, ánh mắt chậm rãi nhếch lại, nhẹ giọng mở miệng. có thứ gì đó đang đến. hầu như ngay khi hứa thành nói ra, thì bên ngoài thần miếu trống trải. đột ngột xuất hiện thanh âm xì xì. thường như có chất liệu gì đó đang bị độc ăn mòn Thánh âm này cực kỳ trói tài Nhưng hết lần này tới lần khác ở bên ngoài lại không có cách gì Duy trì có ở trên mặt đất Từng chỗ mà Trương Tam chôn cơ quan đều vang lên Thánh âm đổ tung mươi 123 Di Ách Miếu Cánh tường này cực kỳ quỷ dị Nhưng đối với Hứa Thành và Trương Tam mà nói Bọn họ đều đã từng tự mình gặp qua loại sự việc này rồi Thậm chí nếu so với việc ba đội trưởng đang làm lúc này mà nói. Những tên địch nhân không nhìn thấy phía ngoài hình như không coi vào đâu. Hứa Thành từ nhỏ đến lớn đều không bội phục nhiều người cho lắm. Lão sư ở khu ổ chuột, lôi đội ở trong rốt địa. Bách đại sư truyền thụ kiến thức dược thảo cho án. Những người này đều được hắn kính nề từ tận trong đáy lòng, Nhưng hôm nay lại có thêm một người. Chỉ là đối với đội trưởng Hứa Thành bội phục cái dáng điên cuồng Dám dùng tính mạng đi chơi đùa đối phương Dám đi vào trong biển sâu ở thời điểm này Quên mình đi cướp đoạt huyết đục của câu anh Loại sự việc này chỉ có hạng người Mà thể xác và tinh thần đều điên cuồng mới có thể làm được Về phần thân phận chân chính và tu vi của đội trưởng như thế nào Thì hứa thành cũng không muốn đoán, không có ý nghĩa gì Hy vọng đội trưởng có thể thành công Hứa thành nhẹ giọng mở miệng Đội trưởng cho hắn chúc cơ đàn Kêu hắn thua ở đây một nét nhàng Như vậy, hắn cũng sẽ giữ đúng lời hứa hẹn. Lúc này, thân thể của hắn hơi nhoáng lên một cái, lao thẳng đến cửa lớn của thần miếu. Trong khoảnh khắc khi tới gần, hứa thành quét mắt nhìn bên ngoài trống trải, tay phải trượt vung lên, thì lập tức có rất nhiều độc tán tràn ra, dung nhập vào bên trong nước biển, nhanh chóng khuếch tán về phía bên ngoài. Độc tán lần này không phải là một loại không màu nữa, mà là có đủ loại màu sắc, màu đen màu đỏ, màu lam màu lục. một đống máu dung hợp cùng một chỗ sau đó hóa thành lâm màu rực rỡ độc tố ở bên trong đó cũng thoáng cái được đề cao hơn rất nhiều bên ngoài vốn dĩ chống trải nhưng trong khoảnh khắc truyền đến Thanh ngâm xì gì càng thêm trói tài cũng có chấn động kịch liệt ở bên ngoài thần miếu mỗi một cỗ chấn động đều khiến cho một mảnh chỗ đó vặn vẹo một cái xúc tu to bằng cái đùi đột nhiên chui ra từ bên trong khu vực chống trải phía trước hứa thành sau đó trực tiếp tấn công về phía hắn tốc độ của nó cực nhanh Những nơi nó đi qua đều dấy lên từng gợn nước Và lại cũng không phải là một cái Lúc này từ những chỗ khác Lần lượt có những cái xúc tu như vậy lộ ra Trọn vẹn hơn 10 cái Đồng loạt phóng tới hứa thành Ánh mắt hứa thành lập tức tràn ra hàn quang Thân thể trong khoảnh khắc tránh đi một cái xúc tu Vù vù vụt qua trước mặt hắn Tay phải cầm dầu găm chợt vung Hùng hằng hạ xuống Trực tiếp chém xúc tu thành hai đoạn Sau đó bước ra một bước Chiến đấu cùng với những chiếc xúc tu còn lại đang lao đến trong chốc lát nơi này có từng đống huyết nhục văng tùng tóe mà sự hung tàn của hớ thành cũng được thể hiện ra trong thời khắc này bởi vì quá nhiều xúc tu nên rau cầm của hớ thành bị đám xúc tu quấn quanh vì vậy hắn dứt khoát buông bỏ rau cầm một tay bắt được một cái xúc tu trước mắt hung hăng kéo một cái mặt đất đổ vàng một cái hô sâu trực tiếp bị kéo ra một con hung thú hình dáng kỳ dị bỗng nhiên bị Hứa thành túm rồi lôi ra phần đuôi cuối cùng của nó vặn vẹo điên cuồng Trên đó xuất hiện một cái miệng to, không đô. Nó lập tức xoay người cắn về phía hứa thành. vẻ mặt hứa thành bình tĩnh, bạt ảnh lập tức kiện ra phía sau. Hùng Hằng đánh một quyền về phía còn hùng thú. Đầu to đang cắn đến. Ẩm một tiếng nước biển chấn động như muốn nổ tung. hung thú đầu to kia lập tức tàn vỡ. Nhưng vẫn không dừng lại, thân thể hứa thành lập tức xông tới một cái xúc tủ khác. một lần nữa túm lấy rồi kéo ra lại thêm một quyền trường tam ở bên trong thần miếu nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh tuy rằng không điên cuồng bằng đội trưởng nhưng gớ thanh này cũng là cực kỳ hung hăng và khủng khiếp rồi trường tam lầm bẩm gã cũng không nhàn rỗi hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết những sợi tờ rất nhỏ bên ngoài thân thể của gã lập tức bay nhanh lao ra ngoài thần miếu cùng nhau giết địch lúc này những cơ quan phía bên ngoài càng ngày càng vang lên tiếng nổ nhiều hơn những nơi bị trương tam vùi cơ quan đều lần lượt tàn vỡ từng đạo thân đành bị nhuốm bởi độc tố hứa thành cũng không khỏi dần dần lộ ra ngoài đó là từng tên nhân ngư tộc chỉ là đám nhân ngư tộc này không giống với nhân ngư tộc tầm thường lúc trước hình như bản thân bọn họ có được năng lực ẩn nấp nhất định và lại trông có vẻ càng thêm hung mãnh hơn so với nhân ngư tộc bình thường sau khi xuất hiện mặc dù cả đám đều phun ra máu tươi Trên người có rất nhiều dấu vết trúng độc Nhưng không một kẻ nào rút lui Tất cả đều lăng thẳng đến cửa thần miếu Mục tiêu của bọn họ không phải là hứa thành Mà là khối thịt ở bên trong thần miếu Hình như từ khối thịt này xuất hiện Đã đưa tới một chút chấn động cho bọn họ Khiến cho bọn họ điên cuồng muốn tối ngăn cản Nhưng ngay khi những tù sĩ nhân ngữ tộc này tới gần cửa thần miếu Thì nơi đây bỗng nhiên bổng phát ra một thanh âm đổ vang Ở lối vào được trương tam trôn rất nhiều cơ quan Hứa thành đi qua thì không sao Nhưng ngay khi những tên nhân cứ tộc này tới gần, mà đất trực tiếp nổ tung, một đợt trùng kích cuồng bạo quét ngang, khiến cho những tên nhân cứ tộc đồng loạt bị hất ngược lên. Đồng thời hứa Thành đang giao chiến cùng với những cái xúc tu cũng bỗng nhiên biến sắc. Hắn cảm nhận được mặt đất chấn động, cũng cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố ở dưới lòng đất. Lúc này đang nhanh chóng tới gần phía thần miếu. Trường tạm sư huynh, móng tượng thần ra ngoài. Hứa Thành lập tức gầm nhẹ, Trường tạm cũng phản ứng cực nhanh, không chút do dự nào. quay lại một tay nâng lên tượng thần bọc khuyết nhục vẻ mặt lộ ra dữ tợn trượt khiêng rồi lao ra thần miếu vừa khiêng tay phải cũng vừa vung vẩy những sợi tơ sắc bén lập tức xoay tròn xung quanh người gã mà ngay khi gã lao ra khỏi thần miếu toàn bộ tòa thần miếu lập tức âm ầm sụp xuống một bàn tay hư thối to lớn bỗng nhiên duỗi ra từ dưới mặt đất mặc dù không bắt chúng nhưng bàn tay cũng dùng sức ấn vào đại địa theo lực lượng ấn xuống một thân ảnh to lớn khoảng một trăm triệu Bất ngờ từ trong mặt đất lèo ra Thì độc lập tức tràn ngập nơi đây Thân ảnh ấy rõ ràng là thi thể Nhưng lại không phải là một cỗ thi thể Mà là do rất nhiều cỗ thi thể dung hợp lại với nhau mà thành Lúc này nó giữ tợn dùng hai tay hai chân Bò trên mặt đất Giống như là dã thú mạnh mẽ mà lào tới Chạy về phía trường tạm Trường tạm biến sắc Vác theo tượng thần nhanh chóng ném về phía hứa thành Hứa thanh nhảy lên Một tay nâng tượng thần lên Thân thể vừa rút lui Vừa cầm dao găm bằng tay trái trực tiếp, cắt một cái về phía chỗ trống trái bên người. Chỗ đó lập tức có máu tươi phun ra, một cái đầu người từ bên trong rời xuống. Cùng lúc đó, khối thi thể to lớn ở xa xa cũng thay đổi phương hướng, gầm thét lao thẳng đến hứa thành. Con mắt hứa thành nhéo lại, âm ầm bùng nổ tốc độ, vội vã chạy về phía xa xa. Đồng thời trường tam ở đằng xa cũng giống như bị một lực lượng tác động, thân thể chợt bị kéo lại một cái, bay gần về phía hứa thành. Hứa Thành cũng không ngạc nhiên, lúc hắn tiếp được tượng thần, đã cảm nhận được rồi, phía trên tượng thần có một sợi tơ buộc vào, cũng là do hứa Thành quấn vào. Cái đồ chơi này là cái gì, vậy mà lại có thể làm cho đội trưởng đi đến tận được biển sâu, nhưng vừa mới hình thành khiến cho những tên nhân ngư tộc cùng với hải thi tộc này điên cuồng như thế. Trường Tam tới gần, vẹt mặt hoảng sợ nói, hứa Thành không biết đáp án, nhưng hắn nhớ kỹ lời đội trưởng nói, thu hộ ở nơi này một nét nhạc. vì vậy hắn ném tận thần lại cho trương tam trương tam sư huynh người chồng coi nơi này nói xong sát cơ trong mắt hứa thanh bầu phát tay trái cầm dao găm tay phải lấy ra thiết thiên bầu đen bạt ảnh ở sâu lưng gào thét chợt lao về phía khối thi thể to lớn tốc độ của hắn cực nhanh trong khoảnh khắc tiếp cận đối phương những tiếng nổ vang ngập trời lập tức bầu phát bạt ảnh không ngừng oanh kích tương quyền, tương quyền trong thời khắc này hắn cũng không ngừng phóng thích độc của mình ở trong một phạm vi lớn những nơi độc đi qua vô số thân hình hiện ra từ hư vô phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi ngã xuống mà lúc này hải thi tộc kia cũng bị hứa thành oanh kích liên tiếp lui lại phía sau cuối cùng dưới sự điều kiện của hứa thành vô số giọt nước bỗng nhiên tạo thành một cái chói buộc vây khốn con hải thi cực lớn này trong mắt hứa thành lấp lánh hàn quang vất tay phải thả pháp thuyền ra một kích thần tính cho khoảnh khắc bộc phát một cột ánh sáng màu vàng hình như có thể tinh lọc tất cả trực tiếp phá vỡ nước biển rồi bắn vào trên người của con hải thi to lớn này một tiếng nổ to vang lên hải thi rung động lắc lư chì lâm xe bầy hoàn toàn tàn vỡ hứa thành không muốn lãng phí thần tính nhanh chóng thu hồi pháp thuyền rồi quay đầu sạt cờ trong ánh mắt chớp động bỗng nhiên lao về những tên nhân ngư tộc ở bốn phía Rau gam tung bay máu tươi tràn ngập bên cạnh còn có thiết thêm bầu đen ầm thét vườn trung quanh hắn sau đó bắn về phía từng tên nhân ngữ tộc trực tiếp xuyên thấu mà qua Mặc dù lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong vẫn bị phong gấn ngủ say như trước, vẫn chưa được hứa thành đánh thức, nhưng sau khi thế thiêm này có được khí linh, bản thân nó đã trở nên rất không tầm thường, lực sát thương cũng cực lớn. Một lát sau, cả phiến hải vực này đã bị hứa thành giết thành một mảng trống rỗng, toàn thân cao thấp của hứa thành đều là máu tươi, trên người cũng rõ ràng xuất hiện một chút mỏi mệt, nhưng sát ý trong ánh mắt hắn vẫn mãnh liệt như trước. Thế thiêm bầu đen ở bên cạnh cũng càng là như vậy, bên trong cũng trần ngập sát khí, nhưng trong đó cũng mơ hồ tràn ra một tia khí tức của trúc cơ, hình như lão tổ kim cương tông sắp thức tỉnh, mà bạt ảnh ở phía sau hứa thành lúc này cũng giữ tợn sừng sững, giống như đang làm chứng cho trận sát phạt vừa xong. cảnh tượng này rơi vào trong mắt của trương tam, khiến cho tâm thần của gã phải rung động mạnh. gã nhìn trên mặt đất đầy máu tươi, lại nhìn thân hình như đào của hứa thành, đột nhiên gã cảm thấy phán đoán lúc trước của mình có chút không đúng. hứa thành trước mắt này có lẽ không điên cuồng bằng đội trưởng nhưng hung tàn thì lại giống như đội trưởng nhất là những thi thể trên mặt đất phần lớn là bị cắt cổ mà giờ khắc này thời gian một nén nhàng cũng đã đến nhưng đội trưởng vẫn chưa trở về hứa thành im lặng mắt nhìn trương tam đang vác khô tượng thần lại đợi thêm nửa nén nhàng mà trương tam cũng phát hiện thời gian trôi qua thật lâu vẻ mặt có chút ảm đạm trương tam sư huynh thời gian đã qua ta muốn đi khu vực khác người hãy bảo trọng hứa thành nhẹ giọng mở miệng đưa cho trương ta một túi độc dược sau khi hướng dẫn cách dùng cho gã quay đầu nhìn về phía xa xa thân thể bỗng nhiên đi về phía trước hắn hy vọng đội trưởng có thể thuận lợi nhưng cũng sẽ không vì thế mà ở đây chờ đợi gã trong khoảng thời gian dài đây là thế giới của nhân ngư tộc hứa thành cũng còn chuyện quan trọng hơn phải làm lúc này hắn toàn diện bùng phát tốc độ của mình ngay khi lao đến chỗ công người hắn lấy ra linh tức đằng sau đó đặt vào bên trong cây bóng để cảm ứng rất nhanh hứa thành đã xác định được phương hướng chuẩn xác thu hồi linh tức đăng rồi bay nhanh về phía chỗ sâu trong khu thần miếu thời gian chậm rãi trôi qua phạm vi của khu thần miếu này rất rộng lớn mãi cho đi khí đi được nửa canh giờ bước chân của hứa thành mới dừng lại gần đầu nhìn về một tòa thần miếu rất tầm thường tòa thần miếu này không khác gì những tòa thần miếu ở bốn phía cả nhưng chấn động mà linh tức đang chỉ dẫn lại chính ở chỗ này hứa thành cảnh giác quan sát bốn phía sau khi xác định nơi đây hoàn toàn chống trải không có gì đáng ngại hắn mới nhanh chóng rắc một mảng lớn độc dược rung nhọc khắp nơi bao phủ trọn cả tòa thần miếu này thậm chí còn có rất nhiều độc tán lan vào bên trong thần miếu Hứa thành cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà là ẩn thân lặng lẽ chờ đợi cho đến khi phát hiện ra không có gì thay đổi hắn mới xông lên phía trước bước chân vào bên trong thần miếu ngay khoảnh khắc bước vào hắn nhanh chóng quan sát bốn phía bên trong thần miếu này cũng rất trống trải Chỉ có một pho tượng pho tượng kia không phải là câu anh Mà là một lão già nhân ngư tộc Về mặt của lão không giận mà uy, Đồng thời trên đỉnh đầu Còn mang theo một cái vương niệm. Nhìn tổng thể thì không có chỗ nào thần kỳ cả Hứa thành quét mắt qua Chú ý đến trên vách tường của thần biếu Nhưng vách tường nơi đây cũng trống trải Trên vách tường cũng không có gì khác biệt cả Hứa thành tìm tòi hồi lâu Nhưng cũng không phát hiện ra gì ở nơi này Vì vậy hắn lấy ra linh tức đằng một lần nữa kiểm tra bốn phía nhưng mọi thứ vẫn bình thường như trước hứa Thành suy nghĩ một chút đốt linh tức đăng lên sau đó đi vòng quanh bên trong thần miếu một vòng nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào hứa thanh trầm ngầm dứt khoát đặt linh tức đăng ở bên trong cái bóng trong khoảng thời gian ngắn màu sắc của ngọn đèn dần thay đổi từ mờ nhạt biến thành màu lục âm u tia sáng từ chiếc đèn chiếu rọi khắp bốn phía có một bộ phận rơi vào trên vách tường Chỗ đó hình như xuất hiện một chút biến hóa Ánh mắt hứa thành ngưng tù lại Chậm rãi tới gần Theo ăn tới gần Ánh sáng ngờ mù màu xanh lục từ ngọn đèn Cũng chậm chậm chiếu rọi trong phạm vi lớn hơn Vào trên vách tường Thời gian dần qua vách tường vặn vẹo Trong khi tâm thần hứa thành chấn động, Toàn bộ vách tường từ nguyên bản không có gì Thình ninh nổi lên một bộ trành vẽ Mà trên bức tranh này Lại khắc một cảnh tượng vô cùng mênh mông cảnh tượng này tựa hồ là miêu tả về một cái tế đàn thật lớn, mà chỗ đó có một mảnh biển do vô số bạch cốt hình thành, mà trên vùng biển do bạch cốt tạo thành này tồn tại ba thân đành cao vút tới mây. hai người cúi đầu chào, một người thì đứng sừng sững, trong khi hai người cúi đầu chào, bên phải chính là lão già nhân gư tộc bên trong tòa thần miếu này, chỉ là lão ở bên trong bích hòa giống như là hoàng của nhân ngữ tộc vậy, trên người tràn ngập uy nghiêm. Thân hình đứng ở nơi đó nhưng lại tỏa ra khí chất ủy vũ phi phạm. Vương miện khảm nạm ở trên đầu có một khối bảo thạch. Mà một bên khác là một lão bà. Bà lão này mặc trường bào bằng xương cá, tràn ngập xúc tu. Phía sau còn có một cái mặt quỷ dữ tợn, chính là câu anh. Mà thân này của bọn họ cúi chào rõ ràng là một người khổng lồ, có chín đầu rắn quấn quanh toàn thân. Người khổng lồ này mặc một bộ giáp tràn ngập vào vô số phủ văn. hai vài vác hai tòa thế giới đỉnh đầu có một thanh đại kiếm nổi lơ nửng. thanh đại kiếm này truyền đến cho người ta một loại cảm giác kinh tâm động phách dường như một khi nó hạ xuống có thể khai thiên tích địa người được cầu anh cùng với hoàng của nhân ngư tộc cúi chào dường như rất giống thần linh mà ở trên người cô vị này trong miệng của một con rắn đang gậm một chiếc đèn đang cháy tạo hình của ngọn đèn này giống như một cái ô bầu đen lộn ngược bề ngoài cũng rất giống với linh thức đẳng nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn không phải là cùng một đồ vật, giống như là nham thạch cùng với Mỹ Ngọc vậy. Bên trong còn ẩn chứa một tia huy hoàng vô thượng khiến cho toàn bộ người thấy vừa liếc mắt có thể nhìn ra, đây mới chính là hàng chính phẩm. chương 124, Hứa Thành cũng điên rồi. Hứa Thành nhìn bức tranh trên tường, tâm thần chấn động. Đột nhiên cái ngọn đèn bầu đen ở bên trong bức tranh trên tường phát ra quang màng trói lọi. giống như thật sự tồn tại vậy. Tia sáng xuyên qua bản thân bức tranh, khuếch tán ra phía bên ngoài. Cùng lúc đó, linh thức đang trong tay hứa thành trong khoảnh khắc cũng lóe ra một số tia sáng vô cùng đậm. Tia sáng này hòa cùng tia sáng trong bức tranh tạo thành một luồng sáng to lớn âm âm bộc phát. Gỡ thành biến sắc, vừa muốn lui lại ra phía sau nhưng đã không kịp. Thân ảnh của hắn ngay lập tức bị đoàn ánh sáng to lớn này bao phủ. Trong chớp mắt, theo đoàn ánh sáng to lớn biến mất. thân ảnh của Hứa thành cũng tương tự tàn biến dường như đã trôi qua thật lâu cũng giống như chỉ là trong khoảnh khắc khi cảm giác của Hứa thành từ mơ hồ biến thành rõ ràng thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là một cỗ uy áp khủng bố đến tột cùng tựa như có một tuyệt thế hùng thú đang gầm thét từ phía trước đập thẳng về phía mặt hắn vậy rõ ràng không có thanh ngầm mà chỉ là uy áp nhưng vẫn khiến cho hai lỗ tai của Hứa thành vang lên thanh ngâm ù ù Màng nhĩ tựa như sắp không chịu nổi mà tan vỡ vậy, từ bên trong lập tức có máu tươi theo lỗ tai của hắn chảy xuống. Không chỉ là như thế, mũi của hắn cũng như vậy, hai mắt cũng đồng dạng đau đớn, rất khó mở ra. Nội tạng bên trong cơ thể cũng cuộn trào mạnh mẽ, dường như toàn bộ lục phủ ngũ tạng cũng đều đang run rẩy trước luồng uy áp này. Tất cả những thứ này tạo thành từng trận đau nhức kịch liệt, khiến cho hứa thành ở dưới tình huống không thể mở mắt ra, không dám chạm đến bất luận vật gì ở bốn phía. Hắn chỉ có thể nhanh chóng ngồi xổm, theo bản năng bày ra tư thế tấn công, đồng thời khuếch tán ra độc tán khắp nơi. Thiết thiên bầu đen cũng được lấy ra. Hắn không do dự một chút nào, trực tiếp cởi bỏ phong gấn của lão tổ Kim Cương Tông. Theo phong gấn cởi bỏ, bên trong thiết thiên lập tức có một tiếng kêu diên truyền đến. Lão tổ Kim Cương Tông đã tỉnh, chỉ là trong khoảnh khắc tiếp theo, lão gào lên thế thảm Chú tử ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. ấy nơi này, chuyện gì vậy, trời ơi. Nơi đây Chủ tử có phải người muốn ném ta đến nơi này hay không Để cho ta vĩnh viễn thừa nhận hành hạ ở chỗ này Ta đã xem qua rất nhiều cố tịch Bên trong có rất nhiều nhân vật đều bị xử lý như vậy Chủ tử ta thật sự thành tâm đầu hàng Thành tâm làm khí linh của người mà Người đừng hành hạ chết ta Ta rất nghe lời Ta biết rõ mình sai rồi Ta thành thật nói hết Thật ra ta còn trôn không ít linh thạch ở một nơi khác ta cũng đã tìm một vài đồng đạo nhờ vả và sẽ đáp ứng cho bọn họ một số tiền lớn nhờ bọn họ một khi ta không có tiền tức bọn họ sẽ lập tức tới tìm ngươi chủ tử ta sẽ nói cho người biết bọn họ là ai ta sẽ giúp người giết chết bọn họ cầm miệng hứa thành không cách nào mở mắt ra nghiến răng mở miệng nói cho ta biết tình huống bốn phía ở nơi này như thế nào lão tổ kim cương tông càng rút rẩy hơn Nhưng lời của hứa thành nói Lão không dám không nghe Lại không dám giấu giếm Hồn mệnh của lão nằm trong tay đối phương Sinh tử chỉ ở trong một ý niệm của đối phương Cho nên lão vội vàng rút giọng mở miệng Chủ tử Nơi đây tựa hồ là một cái tế đàn Bốn phía là một biển xương Do xương cốt tạo thành Chỗ chúng ta đang ở là một chỗ khá cao Phía trước có một cái bậc thang Đi lên một đoạn Là một con đường có vách núi ở hai bên Quý con đường là một cái tế đàn hình tròn, mà trước cái tế đàn là một biển dưỡng tràn ngập. Trời ạ, nơi đây quá lớn, phía trước còn có ba pho tượng thần kinh thiên động địa. Có phải ba pho tượng này đặt song song với nhau đúng không? Hứa Thành phát ra tiếng truyền năm trầm thấp. Không phải, mà là một đứng hải bãi. Lão tổ kim cương tông không hề biết mình vừa lượn qua một vòng quỷ môn quan. Tiếp tục đi. Hứa Thành chậm rãi mở miệng. Người đứng yên là một người khổng lồ Trên người có chín con rắn quấn của anh Giống như là một vị thần vậy À Đây là cái đồ chơi gì Ta vừa liếc mắt nhìn Ta cảm thấy mắt mình như sắp bị mù luôn rồi Nếu ta không phải là khí linh mà nói Mà là phàm thế đoán chừng ta mù thật rồi Phía trước phó tượng này Có hai pho tượng đảng bái Chủ tứ ta sai rồi Nơi này là chỗ nào vậy hả Theo thanh ngầm lầm bầm lầu bầu Của lão tổ Kim Cương Tông trong lòng hứa thành cũng đang chấn động vô cùng hắn đã rõ rồi vị trí của mình bây giờ chính là trong thế giới được vẽ ở trên bức tường vì vậy hắn trầm ngâm không nói gì sau đó tiện tay phòng gần lão tổ kim cương tông lại khiến cho lão câm miệng rồi tiếp tục ngủ say rồi hắn lặng lẽ chờ đợi thân thể thích ứng cùng với khôi phục cho đến khi thời gian một nén nhang trôi qua theo tinh thể màu tím đang khôi phục lực lượng ở trong thân thể hắn lúc này mới khiến cho hứa thành chậm rãi thích ứng tới trình độ nhất định với uy áp bốn phía mặc dù toàn thân hắn vẫn tràn ngập cảm giác đau nhức kịch liệt cảm giác thân thể tàn vỡ vẫn không tiêu tán nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng mở mắt ra thấy rõ tất cả mọi vật bốn phía nơi đây đúng là như lão tổ kim cương tông đã miêu tả chỗ hứa thành tựa như là một cái động quật thật lớn lại dường như là một tầng thế giới khác vậy phía trước có một bậc thang cực lớn không giống như là nơi hành tàu của nhân tộc, mà vị trí giả nhất trong biển sương, chính là bà pho tượng thần uy nghiêm ngập trời. Mặt hứa thành đau đớn chảy máu, hắn cắn rằng kiên trì nhìn qua, sau đó hai mắt bỗng nhiên co rút lại. Hắn thấy được trong biển sương, trên thân người khổng lồ sừng sững kia, trong miệng của một cái đầu rắn đang quấn quanh người vị thân này, có ngậm một cái đèn nhỏ màu đen. Ngọn đèn màu đen này chiếu ra vạn đạo ánh sáng, màu ngọc bích, chiếu vào hai thế giới trên vai người khổng lồ, khiến cho hai cái thế giới này trông rất sống động hồ hấp hứa thành lập tức dồn dập tim đập vô cùng kịch liệt trong đầu cũng lập tức ông ông đổ vàng ánh mắt cũng thẳng lên gắt gao nhìn chằm chằm vào cái đèn nhỏ màu đen giống như là cái ô kia mạnh đăng tâm thần hứa thành chấn động mãnh liệt trong đầu hắn hiện ra miêu tả về mạnh đăng mà đội trưởng nói lúc trước một cỗ khát vọng không cách nào hình dung bay lên trong lòng hắn lúc trước khi hắn tới hắn đã có chút suy đán Nhưng cảnh tượng này vẫn khiến cho hắn chấn động như trước. Nơi đây, vậy mà thật sự tồn tại một ngọn mệnh đăng. Chuyện này nếu như chuyển ra, sợ là thi đấu phía bên ngoài sẽ lập tức kết thúc. Mọi ánh mắt đều sẽ hội tụ tại nơi này. Liên minh bảy tông môn ở đại lục vọng cổ cũng sẽ vọt tới trước tiên. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Một khi việc này lộ ra, vậy thì bên ngoài nhất định sẽ trở nên điên cuồng. Mà so với ngọn mệnh đăng này, nhân ngư tộc gì gì đó hoàn toàn không quan trọng. Và lại nhân ngư tộc rõ ràng cũng không hề biết về việc này mà không mà nói nếu bọn họ tặng thứ này cho bất kỳ một thế lực nào hoặc đại tông nào đều có thể đổi lấy được sự che chở đời đời. Mà hứa thành đến được nơi đây nếu không phải do cái bóng thì cũng rất khó có thể tìm đến được. Lúc này hứa thành nhìn có ngọn mạnh đăng tâm tình vô cùng kích động nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà là thở sâu một hơi đè xuống gợn sóng dục vọng ở trong lòng khiến tâm tình của mình giảm sốc một chút. tiếp theo hắn giơ tay lên lau đi máu chảy xuống từ trong đôi mắt mà theo năng lực khôi phục của tinh thể màu tím trong cơ thể liên tục tràn ra trạng thái bây giờ của hắn so với trước khi đến cũng đã khá hơn một chút rồi qua một lúc lâu hứa thành cũng đã thoáng bình phục hô hấp một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mạnh đằng trong mắt chậm rãi lộ ra một tia quyết đoán hắn thử đi về phía đằng trước chờ đến khi nhích tới gần phía trước mắt nhìn bậc thang cực lớn ở phía dưới thân thể mạnh mẽ bước xuống nhưng ngay khi hắn bước xuống khi thân thể rơi vào bậc thang thứ hai uy áp đến từ nơi này lập tức trở nên mạnh hơn so với trước đây và còn đang âm ầm tăng lên thân thể hứa thành một lần nữa run rẩy yết hầu ngọt ngọt một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt vô cùng trắng bệch thân thể lay động hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống đều tức một phen đều tức cả buổi hắn mới cảm thấy khôi phục hắn tiếp tục nghiến rằng đi thẳng về phía trước từng bước khó khăn thân thể nổ vàng thật khiếu cũng chảy máu Sương cút hình như đang vỡ vụn toán loạn. Cho nên khi hắn miễn cưỡng đi tới gần mép của bậc thang thứ hai, thân thể của hắn cũng đã đạt tới một cực hạn khó có thể thừa nhận. Lúc này mọi thứ trước mắt hắn dần có chút mơ hồ. Hứa thành rất rõ ràng, mình không thể tiếp tục nữa. Hắn có một dự cảm mãnh liệt. Nếu hắn bước xuống bậc thang thứ ba, vậy thì sẽ có thứ rất đáng sợ xuất hiện. Nhưng hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chăm vào ngọn mệnh đăng nhỏ nhỏ kia, hắn thật sự không cam lòng cứ như vậy mà rời đi vì vậy hắn cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình ánh sáng ở nơi này được truyền đến từ phía trước khiến cho cái bóng của hắn mơ hồ được chiếu ra ở phía sau hứa thành quay lại đưa mắt nhìn cái bóng của mình hai mắt nheo lại bỗng nhiên mở miệng nói tỉnh là không phải là người thích đi tắt đèn sao đi tắt ngọn đèn kia cho ta nói đoạn hứa thành bắt đầu điều khiển cái bóng cái bóng bắt đầu vặn vẹo Giống như không cam lòng, Chạm rãi từ phía sau trườn dưới mặt đất, sau đó lại lan tràn về phía trước. Dưới tia sáng chiếu rọi, cái bóng không rõ lan tràn về phía trước, chỉ có Hứa Thành có thể cảm thụ được sự tồn tại của cái bóng này. Vì vậy trong sự khống chế của hắn, cái bóng đã rơi vào bậc thang thứ ba. Không có bất kỳ dấu hiệu không ổn nào truyền đến, một tia sáng lóe lên trong mắt Hứa Thành, hắn tiếp tục điều khiển cái bóng đi tiếp, cho đến khi đi tới bậc thang thứ tư, bậc thang thứ năm. cuối cùng dưới sự khống chế của hắn cái bóng đi ngang qua toàn bộ bậc thang đi thẳng đến trên tế đàn rồi tiếp tục đi về phía trước hướng về ba pho tượng thần ở phía trong biển xương cốt đến cùng cái bóng có thể dài bao nhiêu điểm này hứa thành cũng không có đáp án nhưng hắn có thể cảm nhận được càng điều khiển cái bóng đi xa thì lại càng cần lực khống chế lớn hơn đồng thời hình như cái bóng cũng càng không ổn định và lại trình độ khó khăn cũng tăng lên tương tự nhất là khi sắp tiếp cận ba pho tượng thần đời trong biển xương cảm giác không ổn định của cái bóng càng ngày càng mãnh liệt phản hồi đến trong lòng của hứa thành không cách nào tiếp tục tiến lên về phía trước nữa trong mắt hứa thành tràn ngập tơ máu nhìn mệnh đăng một chút lại cảm thụ cái bóng một chút không có biện pháp nào khác hắn dứt khoát khiến tinh thể màu tím lấp lánh tràn ra một cỗ lực lượng chấn áp thử chấn áp một chút nhìn xem cái bóng có thể càng dài ra thêm một chút hay không cái này là phương pháp Khi không có cách nào xử lý nữa, nhưng ngày khi lực lượng chấn áp hình thành, không đợi hắn hạ xuống, cái bóng vốn có chút không ổn định, đột nhiên chấn động, dường như nhận được thêm sức mạnh vậy, đột nhiên lại dài ra thêm một mảng lớn, trực tiếp tràn tới trên người của tượng thần khổng lồ, chỉ thiếu một chút khoảng cách nữa là có thể tiến đến đầu rắn đang gặm trước mạnh đăng. Chỉ cách một chút nữa mà thôi. Nhưng lần này nó thật sự đã đến cực hạn, hứa thành từ bên trên có thể cảm giác nó đang rõ ràng run rẩy. xuất hiện dấu hiệu giống như bị xé rách dù là hứa thành cố gắng dùng tinh thể màu tím chấn áp mạnh hơn nó vẫn không cách nào tiếp tục tiến lên thậm chí có dấu hiệu muốn rút lui dường như không chịu nổi nữa việc này khiến cho hô hấp của hứa thành trở nên dồn dập nhưng hắn không tin cái bóng không biết đối phương bây giờ có phải là cố ý hay không hay là thật sự không làm được vì vậy hắn nhìn chằm chằm cái bóng trầm giọng mở miệng nếu như lần này không cầm được cái đèn kia. như vậy sau khi rời khỏi đây, cho dù ta chết, trước khi ta chết cũng phải chấn áp người một ngàn lần, cho đến khi giết chết được người mới thôi. Hứa Thành rất bình tĩnh nói ra lời này. lời nói này giống như chứa lực sát thương cực hạn đối với cái bóng vậy, vì thế cái bóng cũng rõ ràng càng thêm run rẩy, điên cuồng muốn tràn ra thêm về phía trước, nhưng hiển nhiên là nó thật sự không làm được, dấu hiệu bị xé rách càng ngày càng mãnh liệt hơn. Hứa thành cảm thụ được cảnh tượng này Lúc này trong lòng của hắn mới thực sự tin tưởng Vì vậy trong mắt hắn rất nhanh Lộ ra vẻ quyết đoán Hắn lấy ra phù bảo lại lấy ra pháp thuyền Triển khai toàn bộ lớp phòng hộ Thân thể cũng đi lên trên pháp thuyền Lấy ra rất nhiều linh thạch Đặt ở bên trong lỗ khám trong trận pháp Khiến cho lực lượng phòng hộ Càng thêm hùng hậu. Tiếp đó hắn thở sâu Không chút do dự nào trận điều khiển pháp thuyền bay về phía trước một bước Xuất hiện ở bên trên Bậc thang thứ ba ngay khi thân này của hắn theo pháp thuyền tiến gần phía trước, cái bóng trong chớp mắt cũng theo hắn di động, tràn ra thêm một bước phía trước, trực tiếp chạm tới mệnh đăng ở trong miệng rắn, hồng hằng nắm về phía mạnh đăng, cũng không đợi hứa thành xem xét có thành công hay không. Theo pháp thuyền tới gần, một cỗ uy áp vượt qua lúc trước rất nhiều, một tiếng nổ vang ngập trời trực tiếp bùng phát ngay khi hắn tiến tới phía trước. Tiếng nổ vang này vượt qua cả tiếng lôi đình uy áp tạo thành lực lượng bái sơn đảo hải lập tức đập vào mặt hứa thành thứ đầu tiên không chịu nổi là pháp thuyền phía trước pháp thuyền âm âm sụp xuống tầng phòng hộ thứ nhất do cánh buồm tạo thành trực tiếp tàn vỡ toàn bộ pháp thuyền bỗng cuốn ngược lại phía sau sau đó là tầng phòng hộ thứ hai tương tự như lớp phía trước cũng lập tức nổ tung dù có rất nhiều linh thạch giả sức trợ lực cũng không cách nào tu bổ mà trực tiếp tàn vỡ mà pháp thuyền lại càng cuốn ngược lại nhanh hơn tiếp theo là đầu thuyền thân tính trên da hải thích tàn ra nhưng vẫn không có cách nào hóa giải như trước đầu thuyền lập tức chế lắm xe bảy sau đó nửa thân thuyền phía trước cũng đồng dạng như vậy toàn bộ pháp thuyền trồng trốc nát trở nên thê thảm vô cùng đồng thời cỗ lực lượng này cũng đã rơi vào trên lớp phòng hộ bằng phù bảo của hứa thành lớp phòng hộ đang điên cuồng ngăn cản nhưng văn tự phía trên phù bảo lập tức ảm đảm trong khoảnh khắc biến mất dư lực ầm ầm cuốn tới trực tiếp rơi vào trên người hứa thành toàn thân hứa thành chấn động mãnh liệt hắn giống như bị một ngọn núi đập trúng vậy, thân thể nổ vàng vươn ra một ngụm máu tươi lớn xương cốt toàn thân vỡ vụn không ít huyết nhục trực tiếp mơ hồ mà pháp thuyền của hắn trong thể khắc này rốt cuộc cũng đã rút lui đến cực cạn theo tia sáng bốn phía lấp lánh trong tòa thần miếu ở thế giới dưới biển của câu ánh đảo bên cạnh bích họa hứa thành và pháp thuyền tàn phá của hắn đột nhiên bị hất văng ra từ bên trong bức bích họa lực lượng trùng kích cực lớn khiến cho Hứa Thanh và Pháp Thuyền hùng hăng đâm vào trên một vách tường khác, vách tường lập tức đổ sụp, Pháp Thuyền cũng bị ném bay ra bên ngoài. Trên mặt đất có một vết lõm kéo dài tới một trăm trượng. Hứa Thanh ở bên trên đang phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi. Cũng lắc lư theo Pháp Thuyền cũng bị hất ra ngoài một trăm trượng, khắp toàn thân xuất hiện tình trạng huyết nhục mơ hồ lộ ra cả xương cốt, thậm chí rất nhiều chỗ xương cốt cũng đều lòi ra. Trên bụng của hắn còn có một vết thương cực lớn, xuyên qua cả người. về phần áo bào, thì càng chỉ còn lại có non nửa tình trạng thê thảm tột cùng máu tươi tuôn ra rất nhiều vô chốc tràn ngập bốn phía đồng thời hứa thành cũng cảm nhận được mọi vật ở trước mắt đang nhanh chóng mơ hồ thường thế nặng trước này chưa từng có tay phải của hắn bấy giờ vẫn gắt gào nắm chặt đến một vật phẩm đó là một ngọn mệnh đăng ở trong thế giới bích họa bị cái bóng túm lấy cầm về không thể hôn mê trước mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ hứa thành Cắn đầu lưỡi một cái, chợt mở con mắt giả, dãy giụa lấy ra rất nhiều đan dược từ bên trong túi chữ vật. Hắn cũng không kịp đi ăn, trực tiếp đặt lên trên miệng vết thương, cũng lập tức tản ra độc tán tràn ngập bốn phía. Cảnh giác khả năng ở bốn phía sẽ có nguy hiểm tới. Hắn cũng không kịp đi quan sát tìm hiểu ngon mệnh đang vừa lấy được. Trước tiên, hắn nhanh chóng thu hồi nó lại, để vào trong túi chữ vật, dạng hạt trầu thu được của lão tổ kim cương Tông. Sau đó, hắn vẫn lo lắng. lại đặt túi chữ vật hạt châu ở bên trong một cái túi chữ vật khác, lại vẫn cảm thấy không ổn tỏa, cho nên lại lấy ra cái túi chữ vật này để vào một cái túi chữ vật khác, nhiều tầng như vậy khiến cho khí tức của mệnh đăng dưới vô số tầng ngăn cách không tràn ra chút nào nữa. Mặt khác pháp thuyền tàn phá còn lưu lại một chút thần tính, hứa thành không kịp đau lòng lập tức triển khai pháp thuyền khiến thần tính tản ra hóa thành màn phòng hộ bao phủ chung quanh hắn. Làm xong những thứ này. hứa thành lại phun ra một ngụm máu tươi cảm giác suy yếu mãnh liệt làm cho hắn tựa như cảm nhận được tử vong đang triệu hoán tình thể màu tím trong cơ thể đang tràn ra vô số ánh sáng tím không ngừng chảy xuôi toàn thân hắn nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt từ toàn thân truyền tới vẫn khiến cho hứa thành không nhịn được mà riêng gì một tiếng sau đó gắt gào nghiến răng để cho mình không ngôn mê đi chờ đợi tinh thể màu tím khôi phục trong sự dày vỏ hết chương 124 cảm ơn và hẹn gặp lại chữ vị